Tập 1 chương 47 Động khoáng tinh thạch Lúc Tạ Tinh rời khỏi thiên tử cốc Trong lòng nghĩ Nếu đâu Vương Thọ về hỏi tinh thạch ở đâu xa Thì biết phải trả lời thế nào đây Nói là tìm được một cái hang động ư Nếu vậy Vương Thọ chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng Mình còn giấu những thứ khác nữa Thật sự rất khó để nghĩ ra câu trả lời Nếu nói là tình có được Thì chắc hẳn Hắn sẽ hỏi là còn nữa hay không Tạ tinh có tinh thạch Nhất định phải cho hắn biết Nếu không thì kế hoạch của cậu Sẽ khó lòng mà thực hiện được Lần này ra ngoài là muốn đến Côn Chiết Sơn Mạch Gần đó có mười mấy môn phái lớn nhỏ Đến thi luyện Tạ tinh biết được trong lúc đang ăn cơm Nên muốn đến đó Thử thi luyện xem sao Vương Thọ lần này phải bế quan gần 4 năm tháng mới xa Cho nên không việc gì phải gốc gáp Cuộc chiến sơn mạch cách thiên tử cốc chỉ 300 rậm Tuy không cần cũng không phải là xa Tạ Tinh tuy không có xe ngựa Nhưng với tu vi của cậu bây giờ Chỉ cần chạy khoảng nửa ngày là đến được phía ngoài sơn mạch Đến nơi Tạ Tinh cảm thấy rất lạ Có nhiều người đang cầm theo công cụ chạy vào sân mạch Tà Tinh nghĩ thầm Không lẽ người đến thi luyện đông vậy sao? So với thập vạn sân lâm còn năng nhiệt hơn Nhưng nhìn qua đa số người ở đây đều không có tinh lực Chỉ là những phạm nhân đi vào làm gì nhỉ? Tà Tinh kéo một người đàn ông khoảng 30 tuổi lại hỏi Ồ vì đại ca này cho ta hỏi chút Sao hôm nay nơi này lại náo nhiệt như vậy Người đàn ông nhìn tạ tinh với ánh mắt kỳ lạ Thấy tạ tinh có vẻ là tu tinh giả Nên mới trả lời Không lẽ người không biết sao Côn Tân học viện ở Côn Chiết Sơn Mạch Mới khai khoáng xong một cái động tinh thạch Lúc này đã là một phế khoáng Nghe nói lâu lâu đào được một hai viên tinh thạch Nên mọi người kéo nhau đến đào khoáng đó Tạ Tinh cuối cùng cũng hiểu Thì ra đây có một phế khoáng Nhưng chuyện này Không liên quan gì đến cậu cả Tạ Tinh cảm ơn người đàn ông Rồi đột nhiên nghĩ ra Nếu như vương thọ hỏi đến Lai lịch của Tinh Thạch Thì mình cứ nói là Đào được ở cái khoáng này là xong Nghĩ đến đây Tạ Tinh cảm thấy thoải mái hơn Kiếm được cái cớ để nói dối Nhưng dù gì Mình cũng nên đi xem thử Nếu không Đến lúc đó vị trí còn không biết Thì sao mà nói dối đây Khoang Thạch quân tân học viện Cách đây không xa lắm Chính xác là Ở bên ngoài quân chiết sân mạch Nhưng khi ta tính đến Cảnh tượng trước mặt làm cậu giật mình Ở đây đâu phải là đi đào khoáng Rõ ràng là đi đánh nhau mà Có rất nhiều người đang quần ẩu May mà trong số đó không có cao thủ Lời hại nhất ở đây Cũng chỉ là tụ nguyên tu luyện giả Mà cũng đúng thôi Chỉ là một phế khoáng Nếu có tụ nguyên cảnh trở lên Mới là lạ Theo lời nói của những người xung quanh Họ phát hiện được một viên tinh thạch lớn Kết quả Ai cũng muốn có được viên đá này Người có thực lực nhất Chỉ có hai người tụ nguyên giả Kết quả là Người đến ngày càng nhiều hơn Cuối cùng dẫn đến hỗn chiến Ta tinh nghĩ Vì sao một viên đá lớn như vậy Lại không bị côn tân học viện phát hiện Xem ra chuyện này hoàn toàn không có khả năng Hơn nữa, ta tình cũng không muốn tham gia Chỉ hỏi cho biết thôi Chẳng buồn nghĩ nữa, liền rời đi Tinh thạch cậu có rất nhiều Nên không hơi đâu mà quan tâm đến một ít tinh thạch đó Sau khi đi vào côn chiếc sơn mạch Ta tinh chạy thẳng vào bên trong Đi sâu vào mấy trăm dặm, mới tìm chỗ tu luyện Còn trên sân mạch thường có rất nhiều hung thú xuất hiện Tà Tinh cũng không thèm để ý Bây giờ hung thú đối với cậu chẳng có gì đang phải lo cả trừ vì là yêu thú mà thôi Tà Tinh tìm một nơi ít người đào một cái động nhỏ Có khi cậu sẽ phải ở lại đây tu luyện cả năm Cho nên phải đào kỹ một chút Nhưng còn chưa đào xong thì nghe thấy có tiếng bước chân đang chạy Tốc độ không hề chậm hơn cậu chứ không phải là đang chạy về hướng của Tạ Tinh. Nhưng người đó hiện cách cậu không xa. Tạ Tinh bỏ không cụ xuống, trốn vào trong bụi cỏ. Người đang chạy đến là một người đàn ông toàn thân đẫm máu, tay cầm một thanh chùy thù. Chắc chắn lúc nãy ông ta vừa cùng đám người tranh giành tinh thạch quần ẩu với nhau. Tinh thạch ta không cần, ta chỉ muốn lấy một viên trân châu nhỏ bên trong thôi. Người còn lại Ta tin chưa thấy bao giờ Nhưng xem ra người này mạnh hơn người đàn ông kia rất nhiều Ít ra là địch cấp tụ nguyên già <cười> Thứ này là của ta Ngươi sửa vào đâu mà đòi lấy Vậy tinh thạch ta cho ngươi Còn viên trân châu ta lấy Ngươi trực tiếp gọi nó là tinh tuỷ đi Ngã động văn Được thường chỉ có ngươi là người thông minh Ngươi vì máy viên tinh thạch Mà suyết nhiều người như vậy Tinh tủy, cho dù ta đưa cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tha cho ta. tập địa nhà ngươi, thật rằng ta đây không biết chắc. Xem ra người này không hề muốn hợp tác. Ta tình thắc mắc, vì sao trong khoáng tinh thạch lại có viên trân châu. Ngũ động văn không trả lời, mà liền cầm lấy trùi thủ chém tới. Hai người bọn họ lại đánh nhau, nhưng sau đó người kia quay đầu bỏ chạy mà không đánh nữa. Tạ Tinh thấy hai người vừa đánh vừa chạy rất lâu Ngũ Động Văn không tiếp tục đuổi theo Mà lấy ra một lá phủ Cái này Tạ Tinh đã thấy qua Rất giống với hai lá tật hành phủ Mà lúc trước phân Tịnh đưa cho lá phủ trên tay Ngũ Động Văn Hoa thành một đường sáng trắng Trực tiếp văn xuyên qua Ngũ Động Văn cười Có phải người đang muốn hỏi Ta có phủ băng tiên vì sao không lấy ra dùng ngay từ đầu đúng không? Tiếc là người không cần phải biết Nói xong Người kia liền ngã xuống chết luôn Đúng như tạ tinh nghĩ Ngũ động văn Không đi kiếm vật hắn cần Mà nhìn vào tạ tinh Vì bằng húng kia Người xem rất lâu rồi Có thể đi xa rồi chứ Tạ tinh đã hiểu Vì sao ngũ động văn Không tiếp tục đuổi Mà trực tiếp giết chết người đàn ông kia Thì ra Hắn sợ việc này bị bại lộ Ta tin xem ngũ động văn Có vẻ như chưa đạt tới nhất tình Không hề sợ sệt Liền bước ra nói Ta không hiểu ngươi nói gì Lẽ nào ta đã đắc tội gì với ngươi hay sao Hay là Ngươi sợ ta tiết lộ bí mật này ha <cười> ha Ngũ động văn cười Người nói không sai Ta đang sợ chuyện này bại lộ Vậy cũng tốt Ít ra ngươi cũng biết được Vì sao mình phải chết Nói xong, liệt rút truy thủ tấn công Tạ Tinh Tạ Tinh cảm thấy lạnh sông lưng Không phải vì một chiêu này của ngũ động văn Mà là vì câu nói đó của hắn nhưng người quanh động khoáng đều đã bị hắn xiết Con số lên đến gần 80 người Tên này căn bản là một ác ma chứ không phải con người Chủ thủ chém tới, Tạ Tinh cười lạnh có vốn không có ý định nhiều chuyện Nhưng nếu người ta chủ động tấn công Cậu tuyệt đối sẽ không khách khí Dù sao cũng chỉ là mấy viên tinh thạch cấp thấp mà thôi cầu không thèm quan tâm Ta tin tránh được một chiêu đánh tới Làm ngũ động văn giật mình Không lẽ đây là một tinh giả Trong lòng nghĩ thầm Xem ra mình đã tự xước phiền phức vào người rồi chương 48 Ngưng tinh Ngũ Động Văn càng kinh ngạc hơn khi thấy Tạ Tinh vùng đào chém tới Người có tu vi cửu tầng tụ nguyên như Ngũ Động Văn cũng bị Tạ Tinh đánh đến không kịp trở tay Vùng bụng và trên đùi bị chúng hai đào Tạ Tinh đã tiêu hao tinh lực rất nhiều Thể lực cũng không còn bao nhiêu Mà vẫn giết không được hắn Xem ra cậu đã xem thưởng đối thủ quá rồi Cả hai đánh đến ngật kiệt sức Đột nhiên, có một mũi tên bạc băng bay đến Nếu không phải Tạ Tinh tập trung cao độ Thì đã sớm trung đòn rồi Tạ Tinh không hề thấy Động Văn sử dụng phù chú Xem ra, phải cẩn thận hơn nữa Không ngờ, ngu Động Văn lại lên tiếng Hôm nay ta chịu thua, mấy thứ này cho ngươi Nói xong, hắn quay đầu đi luôn Tạ Tinh ngật người Người này hình như không phải kẻ hiền lành gì Hắn vì tinh tủy Mà xuyết hết mấy chục mạng người Tạ tình không tin Hắn lại dễ dàng bỏ đi như vậy Nhưng rất nhanh Liền nghĩ xa Hắn đã đánh gần nửa ngày rồi Có lẽ lá bùa kia cần dùng tinh lực để kích hoạt Nếu lúc này Dùng toàn lực tấn công Thì tình thế rất nguy hiểm Nên hắn mới bỏ trốn Tạ tình nghĩ đến đây Thì cười lạnh Để hắn chạy thoát ư Sao có thể Không động thủ thì thôi Nếu đã động thủ Thì sao có thể để hắn dễ dàng chạy mất Tạ tinh Lấy viên tịch thạch xa cầm trên tay Để hồi phục tinh lực Đây là lần đầu tiên Cậu đánh với tu luyện giả thực sự Chiến thuật không đúng tình đao sử dụng sai cách Nếu không Thì tên này đã sớm bị cầu giết chết rồi Thầy tạ tinh không đuổi theo Đồng văn cũng ngược lại Nhưng rất nhanh là nhìn thấy tà tinh tay cầm tinh thạch cao cấp Phong đến nên đạch phải tiếp tục chạy Tà tinh bắn xa trên cây tủ tiến Vẫn biết thư này đối với hắn không có tác dụng Nhưng vẫn bắn ra nhằm làm giảm tốc độ của hắn Tà tinh nhân lúc hắn né mấy cây tủ tiên Thì bay lên bổi thêm hai nhát dao Chỉ là không ngờ mấy cây tủ tiến lại bắn trúng đích Ngư Động Văn nhìn thấy mấy cây tủ tiến Hắn không biết rằng Tạ Tinh còn có loại vũ khí này Lúc này tinh lực đã không còn Không còn sức để phản kháng Nhìn qua là biết Ngư Động Văn đã không còn tinh lực Tạ Tinh không chút do sự Tiên lên chém thêm hai nhát Lần này Động Văn không hề phản kháng Lập tức bị tinh đao của Tạ Tinh Chém bay đầu Tạ Tinh thở một hơi Kéo hai cái xác qua một bên Nhặt lấy hai cái túi trên người họ Rồi dùng tinh hỏa đốt xác Tuy không biết tinh tủy có tác dụng gì Nhưng chiêu này Tuyệt đối không đơn giản Ta tinh liền chạy khỏi chỗ đó Tiếp tục đi vào bên trong Cồn chiến sơn mạch Đến tận lúc trời sắp tối Ta tinh cũng không biết Mình đã chạy được bao xa Mà gặp không thú ngày càng nhiều Và càng mạnh Thế nên không dám đi tiếp vào trong Đến một hang động nhỏ mở hai cái túi mới lấy được ra trong túi có tổng cộng 34.000 kim tệ mấy chục viên tinh thạch sơ cấp còn có một viên chân chââu trắng chỉ nhỏ hơn trứng gà một chút ta tinh cầm trân châu xem Lọc nghĩ đây là tinh tủy sao sao lại có cảm giác mềm mại còn có mùi thuốc thoang thoảng nữa ta tình cảm thấy hoang mang không lẽ đây là thuốc Nhanh chóng lấy đan điển ra xem thử Nhưng trong đan điển Không nhắc đến tinh tủy Nhưng mà nếu là thuốc Thì vì sao ngay cả hai người tụ nguyên cảnh Cũng biết mà trong đan điển lại không có Tạ tinh ngầm tinh tủy vào miệng Điển tan ra Trôi thẳng xuống dạ dày của tạ tinh Cảm giác như đang uống nước Dừa theo mùi vị Có lẽ thứ này chắc không có độc Tạ tinh cũng không lo lắng Đang muốn kiểm tra mấy thứ khác Đột nhiên Ta tinh cảm thấy trong người Có một luồng hơi nóng Phát ra từ đan điển Sắc mặt cầu trở nên trắng bạch Lập tức hiểu ra là do tinh tủy Ta tinh không dám chậm chế Liền luân chuyển tinh lực áp chế Dùng ngũ tinh thần quyết Bắt đầu dẫn khi nóng lan ra khắp cơ thể Sau đó Cũng dần dần bình thường trở lại Mỗi lần luân chuyển một chu kỳ Thì khi nóng Lại giảm bớt một ít Còn lại thì đưa vào tự phủ Ta tinh vốn nghĩ Muốn trở thành một sao Cần phải đến một năm Nhưng mà bây giờ có cảm giác Có thể lập tức ngưng tinh Nghĩ đến đây Ta tinh bắt đầu kết tinh Khi nóng từ từ tan biến Chỉ một ít bị ta tinh hấp thụ Lượng còn lại Từ tự phủ bắt đầu hình thành một tinh tủy Không biết bao lâu vô số linh khí đã tập trung vào cơ thể cậu Khiến cơ thể cậu tích tủ ngày càng nhiều tinh lực Sau đó một ngôi sao màu vàng được hình thành trên tử phủ Được bao phủ bởi một mạt sương màu trắng Tạ tinh biết ngôi sao này còn chưa được hoàn chỉnh Nhưng chuyện này không thể hấp tấp được Bây giờ cậu đang ở cấp nhất Nhất tinh sơ kỳ Tuy chỉ có vậy nhưng trong cơ thể tạ tinh Đã có một luồng tinh lực cực lớn Mạnh hơn lúc trước cả trăm lần Chàng trách lại nói công pháp này là đệ nhất công pháp Nếu như hình thành nhị tinh hoặc tam tinh Sức mạnh không biết còn lớn đến cỡ nào ta tinh tùy ý xuất ra một kích Tinh đào chém xa Kẹp theo tinh hỏa màu vàng nhạt Mạnh hơn lúc trước rất nhiều Còn có thêm kỹ năng tinh man Kỹ năng phòng ngự Hơn nữa còn có thể giấu đi công pháp và tu vi Ngu tinh quyết Quả nhiên là cường đài vô cùng Mới bắt đầu tu luyện Mà đã lên được nhất tinh